Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô lại làm chính mình suy bại đến mức bi ai. Tại sao lại đến mức thống khổ như vậy? Nhưng cô còn không có thể trách ai. Ai bảo cô dễ tin người. Cuối cùng uống phải thuốc mê. Đi nhầm phòng. Trang Tuấn Khải nhìn khuôn mặt thương tâm tuyệt vọng của cô. Hắn quyết định đóng cửa phòng. Mặc kệ nữ nhân này có bao nhiêu thống khổ đều không thể làm giảm bớt được sự căm phẫn cùng nôn nóng của hắn. An Tân Lang mang theo nước mắt mở mịt ngầng đầu lên. Nhìn lên cửa phòng là phòng số 2107 Một phút này, tiếng khóc của cô như vỡ ra Toàn thân cô rụp xuống, đau đớn không ngừng Trong lòng khổ sợ, dữ dội đến mức muốn xé rách cả người nàng Nhưng cô cuối cùng cũng nhịn xuống Bởi vì khóc, căn bạn không thể giảm bớt được sự đau đớn trong nội tâm của cô Cô không thể sẽ tiếp tục ở lại đây Cô phải rời khỏi nơi này Rời khỏi cái nơi tràn ngập hoảng sợ Và cực kỳ bi ai này Nơi đã cướp đi niềm vui cùng hạnh phúc của cô Nếu như có thể Cô muốn quên hết đi tất cả sự khó chịu này Quên vì cô đã bị làm cho nhục nhã Tất cả ký ức đều đã là của đêm qua Năm năm sau Trong căn nhà trọ cũ loang lộ Một cậu nhóc mặt máy thanh tú Đang ra sức leo lên giường Liên tục lai động cô gái trẻ đang say giấc Mẹ mau rời giường thấy cô gái không hề có động tĩnh gì, cậu nhéo ghế vào bên tai cô hô to: đại mèo lười mẹ, người nhanh thức dậy đi. Tiểu Nhiên muốn đi nhà trẻ. đừng ngơ mỹ. cô gái lấy tay bịt tai lại, nhắm chặt mắt như cũ. Tiểu Nhiên ngoan, người đi tìm gì dung dung, hoặc là gì Nguyệt Nhã ở dưới lầu, đưa người đi vườn trẻ đi. ba lô mẹ đã chuẩn bị hết ở trên bàn rồi, đừng quên mang theo. mẹ không đưa người ta đi vườn trẻ sao? cậu nhác không vui, miệng méo rặt. Ngày hôm qua cũng là nửa đêm mẹ mới về sao Mẹ phải nuôi sống chính mình Con muốn nuôi dưỡng tiểu nhiên nhà ta Nên không được lưới biếng nào Phải cố gắng làm việc An tần láng đưa tay soi nhẹ Hai thải dương đau nhức Nhẹ nhàng mở hai mắt Ôm lấy cậu con trai bảo bối Được rồi, con biết rồi An tần láng thơm một cái lên má Của bảo bối, cười rất thoải mái Ai bảo mẹ không có lão công Con không có ba ba Chúng ta một nhà hai miệng ăn đều phải dựa vào mẹ đi kiếm tiền Con có thể hiểu, mẹ mau ngủ thêm đi Cậu nhóc bốn tuổi dùng ngữ khí của người trưởng thành tha thứ cho mẹ Nhưng khi hắn trào xuống khỏi chiếc han treo của mẹ Lại lai toat ra vẻ tiếc núi cũng không muốn Đã ba ngày rồi, hắn và mẹ chưa từng đi cùng nhau đi nhà trẻ Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ Lục dung dung là tỷ muội tốt cùng phòng với an tân lang Cô cũng là người mẫu trong công ty Thấy An ngẫu nhiên mang theo vẻ mặt cô đơn ra khỏi phòng Cô nhịn không được thở dài một tiếng An tân lang liều mạng làm việc Mà kệ công việc có bao gian khổ Cô ấy đều sẽ nhận hết Cần bạn đem chính mình trở thành siêu nhân 24 tiếng đồng hồ cố gắng không ngừng Cũng bởi vì cô ấy luôn cố gắng và chăm chỉ Nên dù đã sinh được một cậu nhắc Vẫn có thể làm người mẫu Tìm được một nơi sống yên ổn cho mình Tiểu nhiên Tối nay chúng ta đi tới nhà chú Mạch, ăn hán bảo mà ngươi thích nhất, còn có bánh khoai, được không? Chỉ tiếc rằng vì công việc quá bận rộn mà cô ấy không thể chăm sóc tốt cho con mình. Vâng, vừa nghe nói được đi ăn thử mình thích, ăn ngẫu nhiên lập tức nhau mắt lại, vẻ mặt tươi cười rực rỡ. Thật láo lỉnh. Lục Dung Dung xoài nhẹ đầu tiểu nhiên. Nhanh ăn bữa sáng đi, cấm nước xong, chúng ta lập tức xuất phát. Dung Dung, cảm ơn ngươi. An Tân Lang vẫn ở trên giường, về mặt buồn ngủ hướng về phía cửa. Thật may còn có người ở cùng nhà với ta, bằng không ta thực sự không có thời gian dành cho việc khác, không thể cùng lúc nhận nhiều công việc như vậy. Sao lại khách khí như vậy? Ta biết người muốn cho tiểu nhiên một cuộc sống thật tốt, cũng muốn hẳn hưởng nền giáo dục tốt nhất. Lục Dung Dung gật đầu hiểu rõ. Được rồi, mấy ngày nay người đã đi sớm về khuya, ta chưa có cơ hội để chúc mừng người. Chúc mừng. An Tân Lang chép đôi mắt xinh đẹp, Công ty quảng cáo LEC ký kết hợp đồng Ngươi không phải đã ký hợp đồng một năm Làm người đại diện hay sao Lực Dương Dung cầm tay cô Thật sự tốt quá Từ nay về sau Ngươi có thể gia nhập đội ngũ người mẫu chính thức Bởi vì An Tân Lang luôn giữ mình trong sạch Lại đã sinh con Cho nên cô rất hợp với quảng cáo TV lần này Cũng vì thế mà công việc cùng với thời gian rảnh Cũng không cố định Có chụp ảnh thì thông báo Thường là làm việc suốt đêm Còn sớm mà L.E.G. cũng vì cắt giảm kinh phí mới có thể ký hợp đồng với ta, một người mẫu chưa ai biết đến. An Tân Lang lắc đầu khiêm tốn, nhưng để có được quảng cáo lần này, cô đã phải ra sức thể hiện, thời gian luyện tập khổ cực không nói tới cũng được. Chính là Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net